kiếm khí lưu quang tùy ý, như một đạo mây mù uốn lượn lên xuống, cuối cùng hóa thành hai đạo linh quang màu lam băng, theo hai ngón tay từ dương, đồng thời vọt vào trong mi tâm ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử. cái ngay tuổi trẻ đã có nợ tình như vậy. Đâu chỉ là thiên vũ quận đệ nhất, ta thấy toàn bộ hoàng triều đại hạ quản lý, cũng không có mấy người có thực lực như vậy. Thật không thể tin được. Có thể vì cường giả động thiên cảnh dùng phương thức truyền thừa hồn niệm thụ pháp, Chứng tỏ cảnh giới từ dương này sớm đã áp đảo động thiên cảnh, nhưng ta quan sát hắn, chỉ có tu vi luyện khí cảnh, cái này. Lúc này, không riêng gì các đại thần cường giả trên triều đình giật mình, tiểu thị nữ vừa rồi ánh mắt sắc bén kia, cũng là nhìn xuất thần, không bao lâu sau, sau khi từ dương truyền thụ xong thu tay, hai đại hoàng tử đồng thời mở hai mắt ra, ở trong hạ cung chủ điện lớn như bây giờ diễn kiếm đạo luận bàn. Hai người cũng không vận dụng linh lực cường hoành, Mà là dùng phương thức đồng dạng mô phỏng tinh hoa tuyệt kiếm đạo do Từ Dương dạy, không biết Từ Dương dạy, chính là Quan Vân Kiếm Ý mình hấp thu từ trong huyết động kia. Đương nhiên, truyền cho hai hoàng tử này chỉ là bộ phận nhập môn tương đối thu thiền trong đó, cho dù là như thế, cũng đủ cho người bình thường học trăm năm rồi. Quan Vân Kiếm Ý phóng mắt nhìn giới tu luyện cấp thánh địa cũng đều là kiếm đạo công pháp tinh yếu đỉnh cấp, chính là thích hợp cho võ giả tinh thông sát phạt trên chiến trường như hai hoàng tử tu tập. Chỉ thấy trong lúc hai hoàng tử luận bàn, đã có thể diễn hóa bảy chiêu kiếm thuật này thành bảy bảy tám phần nhưng tinh tế đến căn bản là phải xem lực lĩnh ngộ của hai người ầm um, ầm um. cùng lúc đó sau lưng hai người đều huyễn hóa ra một đạo khí mang hình kiếm chuẩn bị vận dụng áo nghĩa kiếm kỹ tiến hành một kích định thắng bại bát đệ người ta tình như tay chân nhưng lần này đây phi huynh không có ý định lưu thủ ha ha ngũ ca nói nặng bất quá chính là một hồi luận bàn mà thôi thành bại hay không không quan trọng. Hai huynh đệ này còn vờ vì khách sáo một phen khi hai đạo kiếm lực đối chọi với nhau trong nháy mắt từ dưng ra tay tự mình chấn áp linh lực ba động khuếch tán ra kiếm phong làm cho trong điện không có bởi vì hai người tỷ thí bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng khi một khắc đối đầu của kiếm quang đến, thắng bại đã thấy rõ lão ngũ kỹ thuật cao hơn một bậc cắt xuống tóc mai bát hoàng từ một sợi tóc chỉ thiếu một tớc, lưỡi dao cắt ở trên cổ lão bát đối thủ từng phút liều mạng. Ngược lại một kích cuối cùng của lão bát, chỉ đánh vào cổ tay lão ngũ, ngay cả y phục của ngũ hoàng tử cũng không thể xé nát, ai mạnh, ai yếu đã không thể rõ ràng hơn, bắt hoàng tử có vẻ vài phần thất vọng, kiếm trong tay bà một tiếng ngã trên mặt đất, ánh mắt cũng trống rỗng hoàng mang. Quý phi tràn đầy vẻ đau lòng, một lần nữa ngã ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh hoàng đế, ngược lại người bố cục hoàng hậu cùng ngũ hoàng tử ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Ngũ hoàng tử thiên phú trác tuyệt, càng thêm thiên phú kiếm đạo, theo ta thấy, hắn mới là người tốt nhất bái nhập dưới chướng thiên lam tông. Chậm đá, kiếm tù tốt nhất thiên hạ, làm sao có thể bái dưới chướng những bảng môn tả đạo kia, chẳng phải là đang lãng phí thiên vật sao. Đột nhiên, một cỗ thanh lãng vô cùng cường hoành từ ngoài điện hàng lâm, vang vọng cả hoàng cung. Ẩm Ẩm, khí mang cường đại chấn nhiếp, toàn bộ môn hộ hạ cung sinh sôi nát. Hai cường giả kiếm tu tiên phong đạo cốt nhắm bắt bước vào lại điện. Mỗi lần bước ra một bước, dưới chân ba ba gia kiếm trì khí tức, dễ dàng đánh bay chung quanh hoàng cung hộ vệ. Người tới là ai, dám từ tiện xong vào hoàng cung đại hạ. Hai lão đầu tử này căn bản không để ý đến văn võ quần hùng trên điện, tự mình đi vào bên trong, quy áp cường đại làm cho chung quanh hai người có vẻ đặc biệt chống chảy, căn bản không có ai có thể gần nửa bước. Hai vị hoàng tử, đã đến lúc các người triển khai thân thủ tử dương gợn sóng không sợ hãi vẫn ngồi ở chỗ ngồi của mình bình tĩnh uống trà căn bản không nhìn hai lão điều này một cái không biết một màn khí định thần nhàn như vậy của hắn cũng đều bị tiểu thị nữ trên điện ánh mắt sắp bánh nhìn thấy ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử đồng thời cầm kiếm sông lên phân biệt nghênh đón hai lão già áo trắng ban đầu hai lão già anh mat sap be nhin thay vu hoang tu cung bat hoang vẫn chưa đem hai đại hoàng tử để trong mắt trên thực tế bọn họ ngay cả hoàng đế đại hạ cũng dám khinh thị chứ đừng nói là người kế thừa của hắn nhưng khi lời này của tử dương vừa nói ra Hai hoàng tử phân biệt lấy quan vân kiếm đạo vừa mới học được nghênh đón, hai lão đầu nhi nhất thời kinh hãi thất sắc, không dám có chút trợm trễ. Càng, kiếm ngân màu xanh nhạt từ sau lưng hai lão cham tre cang kiem ngan đồng thời sinh ra, cùng hai hoàng tử kịch liệt đối oanh ở một chỗ. Ẩm Ẩm, kiếm khí ba động cường đại quét ngang ra, hơn 10 đại thần chung quanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, được đạo mạnh chấn động tất cả mọi người ở hiện trường. Hoàng đế đại hạ cũng là cao thủ nguyên thần canh, khí độ quân chi biểu hiện ra. Chậm rãi đứng dậy chắn trước người hai nữ nhân trái phải của mình Tự bảo vệ mình không bị ảnh hưởng chút nào Nhưng mặc dù như vậy Tùy ý hai lão đầu này Ở trước mặt mình không kiêng nề gì Cũng có chút mất mặt Tiên kiếm vô cực Hai hoàng tử rung động đồng thời đều bay về phía sau Đội tình của bọn họ vẫn không đủ Để đối kháng hai lão đầu này Đúng lúc này, từ dương có động tác Thấy trong lòng hắn vỗ nhẹ một cái Chén trà trên bàn bay ra Lăng không ngăn cản thân thể hai hoàng tử Bay ngược trở về Thông qua chén trà này, truyền cho Linh khi lớn lao của hai hoàng tử, hoàn mỹ dỡ bỏ tất cả ngoại lực trên người hai người, để cho bọn họ vững vàng rơi xuống đất. Ồ! Không thể tưởng được, hoàng triều đại hạ lại xuất hiện cao thủ như thế, không biết các hạ. Khi tử duong chậm rai đứng dậy, hai lão đầu kia sững sở tại chỗ. Cái gì? Luyện khí cảnh, cư nhiên có thể có nội tình như vậy, làm sao có thể? Các hạ không biết là thần thánh phương nào. Hai lão đầu cơ hồ đều không để ý đến Hạ Hoàng, người đầu tiên đem ánh mắt tập trung ở trên người từ dương. À, thân phận của ta không quan trọng, quan trọng là, các người dùng phương thức như vậy ở cung điện Hoàng Triều Đại Hạ, không khỏi có chút không ổn. Hai lão giả liếc nhau, tỏ vẻ nhìn không ra từ dương thâm nông, tự nhiên cũng không còn mũi nhọn lúc trước, đồng thời không người ôm quyền với Hạ Hoàng. Thiên kiếm thánh địa trường lão vô phong, vô kỵ, ra mắt Hạ Hoàng. Hoàng đế đại hạ sắc mật lạnh như băng, lướt mắt nhìn hai người này một cái. Thánh địa danh khắp thiên hạn nội tình thâm hậu, không ngờ lại không biết lễ nghĩa như vậy, ta biết các người lần này tất là bởi vì bác hoang chiến sự mà đến, chuyện lớn, vua sống nói chuyện một chút cũng là có thể giải quyết, nhưng thái độ của các người như vậy, thật sự khiến chậm không thể mở miệng. Thái độ của tam trưởng lão chuyển biến tốt đẹp lộ ra một nụ cười. Hạ hoàng tức giận, chúng ta đều chien su ma đen chuyen lon ngoi xuong noi chuyen người phương ngoại, nhàn tản quen rồi. Nhất thời quên lễ nghĩa phàm thế, mong hạ hoàng chiếu cố, chỉ là vừa rồi, hai vị hoàng tử thi triển kiếm thuật thập phần tinh diệu, không biết truyền ở nơi nào. Bát hoàng tử cũng không vội vàng mở miệng, nhìn lão ngũ bên cạnh một cái, quả nhiên vẫn là lão ngũ thông minh, cười khẽ mở miệng với hai người. Chính là cao nhân ngoại vực thần bí dạy Ồ, thi ra là như thế. Hai người chúng ta lần này đến đây, chính là phụng mệnh đại trường lão. Đến xin hạ hoàng một lời giải thích, bác hoàng man tộc nếu như vậy bị diệt, hoàng triều đại hạ, sẽ đặt thiên kiếm thánh địa ở nơi nào? Hoàng đế cân nhắc một lát, trọng thần ngũ hoàng tử nhất mạch trong đồng đường kia đối mặt, chỉ thấy lão thần kia đưa ra một phần văn thư, đưa tới trong tay hai vị thiên kiếm thánh địa trưởng lão. Hợp tác cùng thắng, mới là vương đạo. Tám chữ đơn giản, cũng làm cho cục diện đã không còn hòa hoãn này có thể liệu ám hoa minh. Từ dương cũng không rõ ràng lắm. Phần văn thư này lót cuộc cho Thiên Kiếm Thánh Địa đưa ra điều kiện hợp tác như thế nào, chỉ là từ bộ dáng phản hồi trên người hai lão già này mà xem, hoàng triều đại hạ về diệt trừ hùng thụy bộ, trả giá tương đối lớn. Chuyện này chúng ta không làm chủ được, nhưng ta nhìn ra được, hạ hoàng đối với chuyện hợp tác với Thiên Kiếm Thánh Địa vẫn rất có thành ý, nếu hợp tác thực sự đạt được, chúng ta sẽ không cung cấp bất kỳ nơi trú ẩn và giúp đỡ nào cho bác man hùng ruệ. Mặt khác, ta còn có một cái bất tình chi thình. Không biết hạ hoàng có thể đáp ứng hay không? Ồ, không thành vấn đề, Bạch Y lão giả cười nhìn về phía ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử. Hai vị hoàng tử tuổi còn trẻ, liền có nội tình tu vi động thiên canh, hơn nữa ở phương diện kiếm đạo thiên phú trác tuyệt, nếu có thể lựa chọn một vị hoàng tử tiến vào thiên kiếm thánh địa ta tu tập, chính là thúc đẩy song phương hợp tác đạt thành một chất xúc tác trọng yếu. Từ dương rõ ràng đã sớm đoán được thái độ của những người này sẽ như vậy, chỉ cười nhạt tự mình uống trà. Hạ hoàng nghe vậy tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến phản đối, trong lòng hắn thật sự không muốn đắc tội thiên kiếm thánh địa, huống chi đều đến thời điểm như vậy, chỉ cần trả giá một hoàng tử làm lợi thế, chuyện hợp tác coi như là đóng đinh. Lão ngũ, lão bát, hai người các ngươi có ý nghĩ gì không? Chấm muốn nghe ý tứ của các ngươi, điều tình và địa vị của thiên kiếm thánh địa không cần nhiều lời, đây là cơ hội ngàn năm có một, một khi bỏ qua, cả đời các ngươi cũng sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Bạch y lão giả cười vút ve dâu của mình. Ta tu kiếm đạo ngàn năm, chưa từng thu qua đệ tử quan môn. Nếu trong các người có người nào đáp ứng gia nhập thiên kiếm thánh địa, không cần thông qua bất kỳ khảo hạch nào, ta sẽ trực tiếp thu vào môn hạ, dốc lòng tương trợ. Hấp dẫn như vậy đổi lại là người bình thường, nhưng nghĩ cũng không nghĩ tới. Ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng rõ ràng, có thể đạt được cơ duyên như vậy, tám phần là cùng tử dương truyền thụ cho mình kiếm ý có quan hệ rất lớn. Chỉ là cứ như vậy Hoàng tử được chọn trở thành truyền nhân của thiên kiếm thánh địa, cũng tương đương với tư cách buông tha cho việc kế vị hoàng đế. Là ở phàm thế xương hoàng, hay là tiến vào tu luyện thế giới hưởng thụ cao cấp nhất tạo hóa, hai con đường, hai phương hướng hoàn toàn bất đồng, trong lúc nhất thời cũng làm cho hai hoàng tử lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Khởi bầm phụ hoàng, cơ hội này tất nhiên là khó có được, nhưng thiên phú kiếm đạo của ngũ ca rõ ràng mạnh hơn ta, ta cảm thấy cơ hội quang đại hoàng triều đại hạ ta, ngũ ca càng thêm thích hợp vũ hoàng tử vốn định mở miệng phản bác nhưng hắn lại phát hiện con đường của mình đã bị chặn lại nếu như vào lúc này ngỗ nghịch phụ hoàng cử tuyệt cơ hội như vậy một khi thiên kiếm thánh địa tức giận với hoàng triều thậm chí là bởi vậy mà sẽ hủy khả năng hợp tác như vậy đại hạ hoàng triều đại nạn sắp tới mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ chứ đừng nói là kế thừa ngôi vị hoàng đế phụ hoàng hài nhi nguyện ý cùng hai vị trưởng giả tiến vào thiên kiếm thánh địa vũ hoàng tử rốt cục lựa chọn thỏa hiệp trên điện hoàng hậu nương nương tâm như cho tàn, không thể nghi ngờ là người tuyệt vọng nhất. Nàng vì ngũ hoàng tử kế thửa đại thống hao tổn tâm cơ, mười mấy năm kinh hiểm, hiện giờ đều theo thiên kiếm thánh địa can thiệp hủy hoại trong chốc lát. Đi tới thánh địa tất nhiên là cơ duyên lớn lao, nhưng cũng kèm theo nguy hiểm cùng không chắc chắn cực lớn, vạn nhất tương lai ngũ hoàng tử thật sự có cái gì sơ xuất ngoài ý muốn. Hoàng hậu ở trong cung cô lập vô viện, tương lai thật sự khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha, đồ ngoan Còn không mau tới hành lễ cho vi sư Tam trưởng lão đòi tiện nghi Mở miệng trước Ngũ hoàng tử tại chỗ bái hành sư đại lễ Từ đó chính thức trở thành một thành viên của thiên kiếm thánh địa Cũng được Khiện này xong rồi Hai người ta tạm biệt như vậy Lúc tới không khỏi đường đồn một chút Lão đầu ta ở chỗ này bồi tội cho hạ hoàng Lão đầu nhi đuoc chuyen nay xong Đột nhiên vung tay lên Hai cánh cửa vỡ vụn ngoài cửa điện Dưới cỗ kiếm khí vô cùng cường hoành tiếp dẫn Một lần nữa khôi phục lại trong điện lại khôi phục bầu không khí hài hòa như lúc trước. Vốt. Ba người hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi, trước khi đi, ngũ hoàng tử để lại cho Từ Dương một đạo thần niệm, thỉnh cầu Từ Dương che chở mẫu hậu của mình. Đối với quỹ tích vận mệnh như ngũ hoàng tử, Từ Dương đã sớm đưa ra điểm đề ra, chỉ có thể nói tiểu tử này trời sinh không có mệnh đế hoàng, lần này đi thiên kiếm thánh địa các hùng khó lường, Từ Dương khẽ thở dài một tiếng, trong lòng cũng đã có cân nhắc. Nguyên bản bị hai lão đầu tử này mang đến trăm người kiếm đoàn, cũng theo hai lão giặc cùng nhau rời đi, vẫn chưa thật sự làm khó hoàng triều đại hạ, trận nguy cơ này cũng coi như chấm dứt. Trải qua sự dày vò của bọn họ như vậy, bầu không khí yến hội sớm đã tiêu tán, hạ hoàng đem chúng văn võ trên triều đình cùng nhau giải tán, chỉ còn lại một mình từ dương, trong cung điện lớn như vậy, lúc này cũng vẻn vẹn chỉ còn lại hạ hoàng cùng từ dương mà thôi. Chấm hiện tại mới hiểu được, dụng ý của lão ngũ mời ngươi tới. Nếu chấm đoán không sai, các hạ truyền thụ cho hai hoàng nhi ta kiếm ý mới là nguyên nhân căn bản chấn ăn thiên kiếm thánh địa, từ dương cười khẽ đứng dậy. Ta cũng không có thần thông như bệ hạ tưởng tượng, cũng vô tâm tham dự những thứ này, bất quá thuận nước đẩy thuyền mà thôi, đi tới thiên kiếm liên minh, làm bệnh đồ ngũ hoàng tử tự mình lựa chọn, người bên ngoài không có biện pháp thay đổi, hoàng đế khẽ thở dài một tiếng. Thiên kiếm thánh địa, không phải hoàng triều đại hạ chúng ta có thể chọc được hiện giờ như vậy sợ đã là kết cục tốt nhất chỉ là từ dương ngẩng đầu lên bệ hạ đang lo lắng chuyện thái tử tuyển cử thật vậy hoàng nhi của trẫm xuất sắc nhất chính là lão tam lão ngũ cùng lão bát lão tam quân công xuất sắc năng lực mạnh nhất bất đắc dĩ xuất thần làm người chê bai điều này quả thật không trách được hắn lão bát là nhi từ trẫm sùng ái nhất cũng có vài phần yêu thương ở trên người hắn trẫm luôn có thể nhìn thấy bóng dáng năm đó của mình Chỉ là với tính tình của hắn, kế thừa đại nghiệp Hoàng Triều vẫn có chút thiếu lửa, so sánh, lão ngũ Trung Quy vẫn là không phải ưu tú nhất, nhưng ngược lại là người thích hợp nhất, nhưng hôm nay, từ dương nhìn ra nỗi khổ của Hoàng đế, mìm cười nói. Bệ hạ đang ở thời kỳ thịnh niên, lại là đệ nhất cường giả đại hạ, vì sao luôn vội vàng suy nghĩ chuyện này, kỳ thật có một số việc, kế hoạch vĩnh viễn không chống lại được biến hóa, không bằng thuận theo tự nhiên tốt hơn, Hoàng đế nhìn từ dương thật sâu. Cũng được, ta biết các hạ là người phương ngoại, đối với chuyện trên triều đình không có hứng thú, tóm lại, chỉ cần chấm còn đang chấp trưởng hoàng triều đại hạ, thì lam tông nhất định sẽ hương khói vĩnh viễn, truyền thừa bất hủ. Từ dương đạt được nguyện vọng, khom người ông quyền với hoàng đế, từ đó rời khỏi đại điện. Duy chỉ có bát hoàng tử, từ dương trong lúc nhất thời còn không rõ ràng lắm, tiểu từ kia sẽ hướng mình đưa ra yêu cầu như thế nào. Sau khi bước ra khỏi hoàng cung không bao lâu, thân pháp từ dương đột nhiên đột nhiên động xuất hiện ở trong một khu rừng rậm rạp bên ngoài hoàng cung lần thứ hai hiện hình trong ánh mắt tử dương có thêm một phần sắc bén ra đây đi người đã theo dõi ta cả đêm rồi lời này của tử dương giống như là lời nói đối với không khí nhưng lời còn chưa rơi xuống đất sau lưng một nữ tử nhìn qua rất bình thường bước ra chậm rãi ngầng đầu một khắc lộ ra dung mạo của mình chính là tiểu thị nữ đứng ở phía sau hoàng đế trên điện người người đã nhìn thấy ta từ lâu rồi à từ dương nửa đùa nửa thật trêu ghẹo nói nguyên bản ta chỉ coi ngươi là mê muội bị dung mạo anh tuấn của ta hấp dẫn nhưng sau đó ta phát hiện khí tức trên người ngươi dao động trầm ồn nội liễm so với khí tức cường giải động thiên cảnh còn trầm ngưng hơn liên kết luận ngươi không đơn giản như vậy hơn nữa truyền thừa công phấp trên người hai thánh địa tu sĩ cùng ngươi thập phần tương tự ngươi bao anh tuan là nội ứng thánh địa phái tới tiêu thị nếu cười khẽ ngươi rất thông minh gần đây tiêu diệt các môn phái tu luyện lớn ở bắc hoang Cường giả thần bí kia, chính là ngươi đúng không? Truyền thừa kiếm đạo trên người ngươi mới là nội dung chúng ta chân chính cảm thấy hứng thú. Quan vân kiếm ý, vốn là bí pháp vô thượng thất truyền của thiên kiếm thánh địa đã lâu, từ dương sau khi đạt được nhận thức này, cũng là hơi kinh ngạc. Quả nhiên, ta liền biết, thiên kiếm thánh địa các ngươi không dễ dàng đối phó như vậy, bọn hắn vội vàng mang ngũ hoàng tử trở về như thế, cũng là vì khai thác bí mật của quan vân kiếm ý đi. Không sai. Quan vân kiếm ý chính là tinh yếu vô thượng mà người sáng lập thiên kiếm thánh địa ta lưu lại, hoàn toàn trái ngược với đặc điểm công pháp truyền thừa chính thống của bản mạch, nghe nói chỉ có đem hai loại kiếm ý dung hợp thông suốt mới có thể đạt tới cảnh giới siêu nhiên chân chính. Bởi vậy ngươi hiện tại đã cùng thiên kiếm thánh địa có dây dưa không rõ ràng buộc, từ dương hừ hừ cười. Hẳn là không nghiêm trọng như ngươi nói, cái gọi là ràng buộc đều buộc ở trên người một người ngươi, nếu ta diệt ngươi. Thiên kiếm thánh địa vĩnh viễn cũng không tìm được ta Ồ Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không Tiểu thị nữ xuất kiếm Dưới tinh đêm Trường kiếm ba quang tàn sát bừa bãi Xen lẫn một cỗ bá đạo cùng sắc bén chém xuống không chung một đạo cử nhận khí mang đánh về phía từ dương Hừ hừ Phán đoán của ta quả nhiên không sai Tu vi nghĩ hẳn là không kém hai lão gia hỏa kia một chút nào Từ dương không có chậm trễ Đối phương vừa ra tay Biểu hiện ra những kỹ nghệ kiếm đạo liền để cho từ dương nhìn với cặp mắt khác xưa ầm ầm trong kẽ tay một đạo cường tuyệt kiếm khí đánh ra thân thể từ dương lơ lửng sau lưng trong phút chốc ngưng tụ ra vô số linh khí kiếm nhận lấy thế phô thiên cái địa áp hướng tiểu thị nữ hai cỗ kiếm khí lúc không đụng chạm bột phát ra sóng khí vô cùng kinh người bao trùm về phía giường rậm chung quanh ngàn thước vuông Vút, từ dương đột nhiên đem tốc độ thân pháp của mình tăng lên tới cực hạn giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng tiểu thị nữ Cái gì? Trong lòng đối phương cả kinh theo bản năng quay người lại, lại chỉ thấy được nụ cười bình tĩnh của Từ Dương trong găng tấc Ta không thích người khác lưu lại bất kỳ nguy trang nào trước mặt ta. Nói xong, Từ Dương một chỉ thò ra, được tình lọc cường đại trong nháy mắt đã xóa bỏ sự che lấp trên người tiểu thị nữ, dung mạo bản thể độc nhất thuộc về kiếm xi si linh giao lộ ra trước mặt Từ Dương. Dưới đêm sau, dung mạo nữ tử này giống như một vầng trăng sáng, xua tàn tất cả khói mù xung quanh. Làm cho Tử Dương theo bản năng hai mắt sáng người Kiếm si của Thiên Kiếm Thánh Địa Quan môn đệ tử đại trưởng lão Cũng là nữ kiếm thùng mạnh nhất thế hệ trẻ của Thánh Địa Không nghĩ tới lúc này đây bọn họ sẽ phái ngươi đến làm nội ứng này Hẳn là có tinh toán tiềm ẩn lâu dài Vì muốn gì Cá chết lưới rách Đối với người cùng Thiên Lam Đông nang hai mat sang ngoi sẽ không có la nu kiem tung manh kỳ chỗ tốt gì Tử Dương ngử cười Lời này ngươi tu duong hu cuoi loi không sai Bất quả nếu đã bị ta đụng phải Như vậy từ giờ trở đi Ta cần ngươi ở trước mặt ta sớm xuất ra giá trị xứng đáng. Nói xong, từ dương chỉ điểm về phía mi tâm Linh Giao. Linh Giao theo bản năng muốn phản kháng, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, mình đường đường là cường gia nguyên thần cành, ở trước mặt ra hòa luyện khí cảnh này, lại không có chút kháng cự nào. Đứng ở trước mặt người này, sẽ có một loại uy áp như núi như nhạc, giam cầm thân thể của mình. Không cần giãi ruộng, ta sẽ không thương tổn ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời một chút, rất nhanh. Bì tâm Linh Giao có thêm một đạo quang điểm trong suốt, làm cho dung nhan trong trẻ tuyệt mỹ của nàng càng thêm vài phần tư xác. Đây là phong miên hồn ấn, sẽ không sinh ra bất kỳ thương tổn nào đối với thân thể người, nhưng nếu người không thành thật, làm ra chuyện trái với ý nguyện của ta, hậu quả không thể tưởng tượng nổi nha. Linh Giao cười lạnh. Người cho rằng, chỉ là một đạo chú ấn là có thể uy hiếp ta giúp người làm việc. Người quá coi thường truyền nhân thiên kiếm thánh địa, từ dương tự hồ đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Yên tâm, ta sẽ có biện pháp để người thỏa hiệp, vừa dứt lời, từ dương liền triệu hoán linh thuyền của mình ra, mạnh mẽ bắt Linh Giao vào, đi thẳng xuống thùng lũng sâu dưới thác nước. Linh Giao hiển nhiên là bị bí điện này khiếp sợ, vừa mới vào động không bao lâu, Linh Giao liền cảm nhận được nơi này độc đáo kiếm chi đạo vận. Không gạt người nói, quan vân kiếm ý của ta, chính là ở chỗ này phát hiện truyền thừa. Cái gì? Đã như thế? Nơi này nhất định chính là bảo địa do tiền nhân thiên kiếm thánh địa ta lưu lại, không muốn tiện nghi cho tên người này, từ dương cười khẽ. Ta nhìn ra ngươi đối với kiếm đạo rất có theo đuổi, nếu ngươi có thể ngoan ngoãn giúp ta làm một chuyện, ta thậm chí có thể cân nhắc, đem quan vân kiếm đạo hoàn chỉnh truyền thụ cho ngươi, linh giao cảnh giác nhìn từ dương một cái, càng nhịn không được đánh giá người này từ trên xuống dưới một phen. Ngươi, ngươi đối với ta không có bất luận cái gì tâm tư chứ? Phóc Từ dương bật cười. Nếu ta thật sự có tính toán này, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng ngươi nói nhầm nhiều như vậy sao? Thực sự không hổ là một người xin mê kiếm, ngoại trừ nỗi ám ảnh của thanh kiếm, chỉ SOS thông minh ngươi thực sự đáng lo ngại. Từ dương lắc đầu, sau đó hướng trước mặt phát tay, đạo phong ấn lược che giấu kia lần nữa hiện lên. Đây là thâm hải lam tâm, ngươi. Từ dương có chút giật mình nhìn linh dao một cái. Ngươi cũng biết thứ này, trực giác nói cho Tử Dương biết, trên người linh giao cô nương này còn có bí mật gì khác, điều này làm cho Tử Dương theo bản năng liên tưởng đến những lời linh quân tịch diệt nói với mình lúc trước. Chẳng lẽ, nha đầu này cũng có liên quan đến bí mật của Tam Thiên Đạo Châu Nam đó? Tử Dương chỉ là theo bản năng có một ý nghĩ như vậy, vẫn chưa từng đi tìm hiểu kỹ lưỡng, hiện tại tất cả tinh lực của hắn đều đặt ở phục sinh Bạch Liên Tuyết, những chuyện khác Tử Dương một mực không quan tâm. Hiện giờ ngươi người đã bị ta bắt tới Muốn đi cũng không đi được, dứt khoát ta liền cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó một chút. Từ dương nói xong, lấy tay chỉ dẫn linh lực cường đại, ở trong huyệt động này phát họa ra một đại trận phong ấn hoàn chỉnh. Ta cần mượn một bộ phận mệnh nguyên của ngươi, dùng để tẩy tế thể hoàn toàn mới cho đồ nhi ta, giống như một loại thủ đoạn kích hoạt, nếu không linh hồn cùng thân thể của nàng không cách nào hoàn thành dung hợp, sẽ mất đi khả năng tu hành, linh giao như mày. Ngươi muốn dùng mạng của ta phục sinh lại mạng đồ đệ của ngươi ngươi không nghĩ rằng nó là tàn nhẫn đối với ta tại sao không một kiếm giết ta như vậy ngươi muốn làm như thế nào cũng được từ dương bất đắc dĩ thở dài người tư chất tuyệt hảo toàn bộ đại tề đều rất khó tìm được nữ tu tư chất thứ hai như ngươi ta biết yêu cầu như vậy có chút quá đáng nhưng không có biện pháp vì sống lại nàng ta không tiếc trả giá nào làm thế nào để bù đắp cho ngươi ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng linh giao biết thân phận tù nhân của mình Đồng dạng cũng hiểu được chuyện Từ Dương trước mặt quyết định, chỉ dựa vào phản kháng của mình là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mệnh nguyên này, là cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Từ Dương, ngươi nghe cho ta, hôm nay ta cho ngươi mượn, ngươi nợ ta một mặng. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không nhân tình này, tương lai cho dù là lên trời xuống đất, ta cũng sớm muộn gì cũng phải hướng ngươi đòi lại. Từ Dương cười khẽ. Một lời là định. lực lượng trận pháp rất nhanh bị kích hoạt. Lực phong ấn cường đại đem toàn bộ không gian trong huyệt động hoàn toàn lấp đầy cũng vào lúc này tử dương cũng bắt đầu hành động nghịch thiên trùng tạo thân thể bạch liên tuyết tuyết liên bị huyền băng phong ấn được tử dương cẩn thận nâng lên trong lòng bàn tay đôi mắt sáng chói nhìn chằm chằm vào hoa sen này xuyên thấu qua hai mắt tử dương linh dao ngồi ở bên kia trận nhãn đúng là nhìn thấy mảnh ký ức trong đầu tử dương ngủ sai vạn năm thầy trò bọn họ vạn năm trước trải qua đủ loại cùng với loại tình cảm thầy trò không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung thậm chí là nồng tình mật ý áp đảo loại tình cảm này cũng đều bị linh giao cảm giác không biết vì sao linh giao đột nhiên từ sâu trong đáy lòng bắt đầu hâm mộ nữ tử ngủ say vạn năm này tư tưởng linh giao liền bị đưa đến thiên kiếm thánh địa nhập môn chính là thiên chi kiều nữ đệ tử thân truyền của đại trưởng lão ở trong sư môn nàng vĩnh viễn là tồn tại đặc thù nhất áp đảo đồng thế hệ nhưng cũng chính vì thế linh giao trăm năm qua đều chỉ làm một việc đó chính là tu hành hoàn thành mệnh lệnh đại trưởng sư phụ tôn phân phó Cho tới bây giờ đều chưa từng có thể hiện nhân cách độc lập của mình, càng thêm đối với loại chuyện nam khinh nữ yêu này không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hôm nay, nhìn thấy đủ loại mảnh kỷ niệm chiếu trên mặt ngoài hoa sen trong đồng từ từ dương, Linh Giao cảm động thật sâu, băng cứng sâu trong nội tâm, dường như cũng dần dần bị tan chảy trong. Mặc dù tình này không thuộc về mình, với tư cách là người tham gia và người ngoài cuộc duy nhất, Linh Giao cũng cảm nhận được nhiệt độ khiến người ta hoang mang. Rất nhanh, từ dương cường đại linh lực. Đem những ký ức lạc ấn cùng mảnh nhỏ này tất cả đánh vào trong đạo liên hoa này, ngay sau đó, linh lực bản nguyên lớn như đại dương rót vào đóa hoa sen này. Linh dao lúc này mới ý thức được, từ dương muốn dùng đóa hoa sen này, làm thân thể sau khi bạch liên tuyết sống lại, lấy thánh liên làm thể, cường độ bản thân đã vượt qua thân thể huyết nhục bình thường, cũng sẽ không còn định nghĩa giữa sống và chết. Phương pháp phục sinh như vậy căn bản là hành động nghịch thiên cơ hồ không có khả năng hoàn thành, nhưng lần này, từ dương chính là muốn vì ái đồ của mình mà đi nghịch thiên sau khi linh lực vô cùng vô tận rót vào từ dương trực tiếp cắn rách ngón tay dùng bản mệnh chân huyết của mình rót vào đoá bổn mạng thánh liên này làm cho nó bụi bẩm vạn nam hoa chi thể có được dinh mệnh tự chủ sinh dôi nảy nở cứ như vậy đoá thánh liên này có thể hoàn thành chức năng tuần hoàn giống như cơ thể con người chân chính xám vai một người thay thế thân thể sống động đại lượng khí huyết tinh hoa dung nhập vào trong đó linh dao ở một bên cơ hội nhìn choáng váng nàng hiểu được trả giá những thứ này đối với từ dương mà nói có ý nghĩa gì cơ hồ là đem nửa cái mạng của mình đặt vào trong đó hoa sen này. Này, ngươi, ngươi không sợ ta cùng ngươi cá chết lưới rách, vì đi đoá thánh liên này. Linh Giao ngồi trong phát trận rảnh rỗi vô sự, dù sao giờ phút này còn chưa đến lúc nàng phát huy tác dụng, nhà đầu này thật sự nhịn không được hỏi ngược lại từ dương một câu. Làm như vậy không có lợi cho ngươi, hơn nữa, ta có thể thấy được, ngươi mặc dù là một thành viên của thiên kiếm thánh địa, nhưng lại là một cô nương bản tính thuần lương không thể so sánh với những lão gia hòa kia quan trọng hơn một khi một phần mệnh nguyên của ngươi cũng dùng nhập vào thánh liên này có nghĩa là tương lai sinh mệnh của ngươi và bạch liên tuyết sẽ được liên kết với nhau nếu nàng có việc ngươi cũng không sống được đinh giao chấn động nói như vậy nếu một ngày nào đó ngươi chọc giận ta chỉ cần cô nãi nãi ta một trưởng tát chết mình đồ đệ ngươi cũng muốn cùng ta chết sao từ dương hừ hừ cười ngươi suy nghĩ nhiều rồi ngươi tự sát Nàng sẽ không bị ảnh hưởng gì, bởi vì thân thể nàng là đoá thánh liên này, chỉ cần không phải lực lượng vô địch phá hủy, cơ hồ là bất hủ. Linh Giao im lặng Chẳng bao lâu, sen thánh bắt đầu tỏa sáng, một màn này, ngay cả tiểu nha đầu Linh Giao bên cạnh cũng hoàn toàn nghe người. Trời ạ, trên thế giới này, thật sự có liên hoa hoàn mỹ như thế, sinh mệnh lực của nó đã triệt để kích hoạt, ta thậm chí có thể nghe được nó linh hồn khiêu động thanh âm. Hiện tại nó chính là một cơ thể sống độc lập Có thể cảm nhận được cảm xúc Linh Giao đã có chút bị thủ đoạn nghịch thiên Của từ dương thán phục Dù sao sống lâu như vậy Linh Giao là một người tu luyện cường đại Quá rõ ràng có thể hoàn thành thành tựu như vậy Là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào Nếu truyền ra ngoài Chỉ sợ người sẽ trở thành nhân tài Mà các thế lực lớn trên đại lục tranh đoạt Từ dương lườm nàng một cái Bớt nói nhảm Chuẩn bị sẵn sàng Ta lập tức muốn lấy mệnh nguyên người linh dao vẻ mặt nhận mệnh buông tay rất nhanh từ dương một chỉ thò ra linh lực ba động bá đạo trong nháy mắt xuyên thủng chân khí hộ thể của linh dao lấy chân huyết của bổn mạng trong ngực nàng hóa thành một đạo huyết tuyến nhỏ như tơ từng chút từng chút chảy xuôi vào trong đóa Thánh Liên này nhưng mà đúng lúc này càng làm cho từ dương không nghĩ tới một màn phát sinh thủy chung lơ lửng trên đỉnh đầu thâm hải lam tâm sau khi thánh liên cắn nước đến huyết mạch linh dao sinh ra ba động cộng minh cực kỳ cường đại liên tuyết Là ngươi sao, chờ ta, rất nhanh ngươi liền có thể phục sinh Từ dưng tâm niệm như vậy, sau khi thu thập được đủ mệnh nguyên đình chỉ động tác Linh Giao cũng bởi vì mất đi đại lượng mệnh nguyên mà trở nên suy yếu vô cùng Thậm chí nguyên thần cảnh nàng đã xuất hiện dấu hiệu cảnh giới bông lỏng Hiện tại nếu cho nàng một trường, phỏng trừng trực tiếp đem nha đầu này đập chết nửa cái mạng Cơ hồ là một chút chiến lược cũng không nhắc tới Ẩm Ẩm, linh lực ba động cường đại bắt đầu bộc phát Sinh mệnh nguyên khí bảng bạc theo mỗi một cánh hoa hoa hoa chảy rơi chung quanh. Đúng lúc này, Từ Dương đem vạn năm huyền băng cùng linh tuyền chi thủy dung nhập chung quanh thánh liên này, lấy huyền băng cùng linh tuyền làm nguyên, bắt đầu vì Bạch Liên Tuyết tạo hình thân thể hoàn toàn mới cơ hồ hoàn mỹ. Phương pháp nghịch thiên lần lượt bày ra, đường nét thân thể hoàn mỹ của Bạch Liên Tuyết nhanh chóng thành hình, mỹ nhân tóc dài như thác nước, hơi nhắm hai mắt lại, mỗi một đường cong goc cảnh của thân thể mới được hoàn mỹ không thiếu. Thân thể tạo hình xong, Bước cuối cùng này chính là chú hồn phục sinh, đồng dạng cũng là một khâu trọng yếu nhất, một khi xuất hiện nửa điểm sai lầm, toàn bộ nỗ lực của từ dương lúc trước đều sẽ bị đình chỉ. Quan trọng hơn là, cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu quá trình bị quấy dày, bạch liên tuyết chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, cho dù là thần minh chân chính hàng lâm, cũng không có biện pháp làm cho nàng sống lại. Nghe đây, kế tiếp chính là quan trọng nhất, mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống bất ngờ nào, đều không thể sai người tới gần phong ấn bảy may cho dù là thiên băng địa liệt cũng phải chóng đỡ ta tử dương nhìn lướt qua linh dao trên mặt đất một cái tự hồ hắn đã sớm dự đoán được sẽ phát sinh chuyện gì nhưng giờ phút này hắn đã không có biện pháp thoát ly phong ấn chỉ cách không đánh ra một đạo linh lực rót vào trong cơ thể linh dao đồng thời ném cho nào một viên bảo ngọc ôn nhuận chính là chí bảo thiên sản vạn năm trước tử dương bế quan mang theo bên người có tác dụng ẩn dưỡng cực mạnh quả nhiên linh dao mượn bảo ngọc này cùng cũng nguyên khí ôn nhuận đang lắc lư trong cơ thể Lập tức một lần nữa ngồi dậy ngồi thiền điều tức, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, làm hộ pháp cho từ dương. Liên tuyết, ngươi có nghe thấy thanh âm của ta không? Hiện tại, ta muốn ngươi tận lực cộng hưởng với ý thức của ta, chúng ta cùng nhau đem linh hồn của ngươi giáp vào trong thánh liên hoa, ngươi rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thanh âm thật cẩn thận của từ dương lại một lần nữa xúc động nội tâm linh giao, không biết vì sao, sau khi nghe được thánh liên trong cơ thể đập như tim ba động, nàng cũng có một loại bản năng đang chờ mong bạch liên tuyết sống lại. Ầm ầm. Trong phút chốc, một cỗ uy áp tinh thần vô cùng cường đại tàn phá bừa bãi, Từ Dương dùng linh lực vô thượng bao vây lấy thâm Hải Lam Tâm, mạnh mẽ đánh nát phong ấn khí tức linh bảo chung quanh thần khí này, Lam Tâm rực rỡ tản mát ra quang mang màu xanh biếc, thẳng đến một đạo quang điểm rực rỡ như ngôi sao ở chung. Tâm hiện lên bên ngoài ngọn sóng này, hoàn thành ở chung quanh đầu ốc Từ Dương, ban đầu, một tia sáng rực rỡ này là cực độ bài xích thánh liên dù sao hồn bạch liên tuyết cũng không thuộc về thánh liên giữa hai người cần phải ma sát đến hoàn mỹ mới có thể làm được trăm phần trăm tiếp nhận cùng dùng hợp trong khoảng thời gian này tử dương cơ hồ đem tất cả tâm lực hoàn mỹ tập trung ở trên một điểm dốc hết toàn lực che chở đạo hồn nguyên này không để cho nó có một chút quấy nhiễu dù sao một đạo quan điểm này chính là lạc ấn cuối cùng của linh hồn bạch liên tuyết ầm ầm đúng lúc này một trận sóng âm ba động rất đột ngột xuất hiện bên ngoài phi bộc chi cao Một trận kiếm khí ba đảo vô cùng cường đại tàn phá bừa bãi ra. Không tốt, người của thiên kiếm thánh địa tới đây, sao có thể xảy ra chuyện này? Linh dao mở to đồng tử, không thể tin được một màn trước mắt. Không nói nhà đầu này đã trở thành người của trận doanh từ Dương, nàng đơn thuần hy vọng Bạch Liên Tuyết là một cô gái có huyết mạch tương liên với mình có thể thành công sống lại. Mà ở thời điểm mấu chốt này, người thánh địa của mình tìm tới, một khi bị bọn họ phát hiện huyệt động này, hậu quà không thể tưởng tượng mồi. Ta đi ra ngoài xem một chút, dẫn dắt lực chú ý của bọn họ. Không cần, canh giữ ở đây, nếu như bọn họ dám tiến vào, ta tự có biện pháp áp chế. Từ dương đối với Linh Giao đã hoàn toàn tin tưởng, nhưng nếu lúc này Linh Giao đi ra ngoài, cũng chưa chắc thật sự có thể dẫn những người này đi. Ta tin vào ngươi, nhưng ngươi không cần ngạc nhiên, tại sao những người này có thể khóa vị trí ngươi nhanh như vậy? Ngươi chính là một thế hệ trẻ kiệt xuất của thiên kiếm thánh địa, cường giảng nguyên thần đại cảnh chân chính. Những người bên ngoài so với người còn kém ra, da, linh Giao rõ ràng bị lời của tử dương chỉ điểm. Ý của ngươi là Đúng vậy, ở trong sư môn ngươi, những lão gia hỏa cao cao tại thượng được ngươi kính ngưỡng sủng bái, từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính tín nhiệm ngươi. Ta không biết quá khứ của ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy rằng nền tảng thân thế của ngươi không đơn giản như bề ngoài, và thậm chí trong tông môn ngươi, có những bí mật lớn về ngươi. Cái nhìn sâu sắc và trực giác của Từ Dương cho tới bây giờ đều tương đối chính xác. Mặt khác, trước đó hắn trong vòng bảy ngày tiêu diệt hơn 10 tông môn truyền thừa ở Bắc Hoàng, đối với các thế lực lớn của Bắc Hoàng cũng đều có hiểu biết nhất định. Thiên Kiếm Thánh Địa là chỗ dựa vững chắc chân chính của Bắc Hoàng, không ít tư liệu liên quan đến mạch này Từ Dương cũng nắm giữ không ít. Mà trong đó về một ít quá khứ của nữ Tu Linh Gia mạnh nhất thế hệ trẻ, Từ Dương càng hiểu rõ như lòng bàn tay. Bảy tuổi lên núi, vừa mới nhập môn liền trực tiếp bị Khâm Định làm đệ tử quan môn càng là bởi vì nguyên nhân không biết kinh động mười vị cao thủ bến môn trăm năm của thiên kiếm trải nghiệm như vậy hà có thể là một cô gái phàm tục không có bối cảnh có thể có được hơn nữa lúc trước tử dương mượn huyết mạch nha đồ này trong thâm hải lam tâm sinh ra ba động khác thường mãnh liệt càng chắc chắn suy đoán về phương diện này của tử dương lúc đó hồn nguyên của bạch liên tuyết còn chưa thể hoàn toàn dung nhập vào trong thánh liên cố nhiên hắn dốc hết toàn lực nhưng quá trình này không có biện pháp thông qua thực lực của tử dương để bù đắp Vội vàng gần lợi ích mầm non trợ trường, rất có thể thất bại trong sọt, ván này, từ dương đánh của không nổi. Chỉ cần sơ sầy một chút, bạch liên tuyết sẽ hồn phi phách tán. Các người xem, nơi này có một sơn động, thanh âm bên ngoài thác nước rất nhanh tới gần, linh dao nhíu mày, trong tay rất nhanh huyện hóa ra một thanh bảo kiếm màu trắng bạc ngang trước người, khi mấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện, linh dao tâm thần chấn động. cư nhiên là các ngươi. À ha ha ha, sư tỷ, ngươi đây là cái gì? Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, trời ơi! Người kia, hẳn là cường giả thần bí mà hai vị sư thúc nói làm chỗ dựa cho Hoàng Triều Đại Hạ chứ, hắn đang làm gì vậy? Đừng tới đây! Linh Giao cố nén trạng thái mệt mỏi của huyết mạch bản nguyên bị rút mạnh mẽ đứng dậy, chắn ngang trước pháp trận phong ấn của Từ Dương. Nếu như các người còn nhận ta là sư tỷ, cũng đừng tới đây! Nếu không ta sẽ không khách khí. Mấy người trước mặt này, đều là mấy nhân tài trẻ tuổi của thiên kiếm thánh địa. Đương nhiên trình độ bọn họ được coi trọng trong cửa không thể so sánh với linh dao. Ngày thường đều bị sư tỷ này đè lên một đầu. Nhưng bây giờ, đột nhiên bị bọn họ bắt gặp một màn như vậy. Tính chất sự tình liền đáng để chơi đùa. À, sư tỷ, người nếu không cho chúng ta một lời giải thích, cũng đừng trách mấy người chúng ta mạo phạm. Mở miệng người này là thủ đồ của thất trường lão thiên kiếm thánh địa. Xếp hạng thứ ba trong thế hệ mới của thánh địa, quanh nam bị linh dao áp chế trong lòng rất không thoải mái, hiện giờ cuối cùng cũng bị hắn bắt được một cơ hội, nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ linh dao, cơ hội thượng vị tự nhiên sẽ rơi vào. Trên đầu hắn.